Iliash Khúc 16 Trong lúc hai bên tiếp tục giao chiến Quanh chiếc thuyền Patroclus dừng bước trước mặt Archelius Lệ nóng tôn trào trên khuôn mặt Như dòng nước đen ngọn Từ suối nhỏ chạy xuống tàng đá dựng đứng Thấy vậy Archelius nói Vì sao khóc khở Patroclus Quý hữu, có điều chi kể cho quân Mimidon hay bản nhân nghe chắn? Chắc hẳn vừa hay tin nóng hổi từ Phatia chứ gì? Nếu một trong hai người mạnh hệ, ngô bối đương nhiên có lý do để buồn giàu. Xong bản nhân biết, Menothios, công tử Aktor, vẫn hiện diện trên cõi đời. Và Peleus, quý tử Aiakos, chắc chắn vẫn sống cùng người Mimidon. Ghi chú, Menothios. Tức là bố của Patroclus Phải chăng quy hữu khóc Vì quân Akreve Đang bị tàn sát bên dãy thuyền Nói bản nhân hay Đừng giữ kín trong lòng Để hai ta cùng chia sẻ Thở dài Patroclus Dũng sĩ tùy tùng Đáp Ô Achilleus Công tử Peleus Chỉ huy tuyệt vời Hàng quân Achan Xin đừng bực bội Vì bản nhân nhỏ lệ Đau lòng như thế Là vì tai ương đổ lên đầu quân Ai-chan. Người trước kia là chỉ huy xuất sắc. Bây giờ nằm ở trong thuyền Bị bắn từ xa. Bị đâm gần kể. Công tử Tideus. Diomedes lực lưỡng bị thương. Odisei tay thương lường danh. Agamemnon bị đâm. Erypilos cũng bị bắn trúng đùi. Antileus. Quy hữu vẫn cố chấp. Bạn nhân cầu trời. Đừng bao giờ bị phấn nộ chế ngựa. Phấn nổ, như phấn nổ quy hữu đang nuôi trong lòng, uốn công bản chất cao cả, dẫn tới mục đích tầm thường. Ôi, kiều hãnh tai hại. Quý hữu sẽ giúp gì cho người khác trong tương lai, nếu lấy mặt không cứu quân Akrivé, tránh gọi thất bại, thảm hại lúc này. Tàn nhẫn. Quý hữu không phải quý tử Thetis và Peleus, dũng sĩ tùy tù, mà là quý tử mặt biển xám xịt, núi đá chờ bởi thế lòng dạ trai trơ. Nếu trong thâm tâm quý hữu trần trừ vì lời tin đoán hoặc phán truyền của Chúa tể, thân mẫu cao cả hé lộ cho hay, xin ít nhất phái bản nhân ra trận tức thì, để bản nhân chỉ huy quân Midiđon. Nhờ thế, ngoại may có thể cứu sống quân Đại Hàn. Hơn thế, cho phép bản nhân mặc giáp y, Tưởng bản nhân là quý hữu, binh lính Troy An sẽ bỏ chiến trường thảo chạy. Binh sĩ hiếu chiến con cái người Achan dã rời Có cơ hội lấy lại hơi thở. Trong chiến tranh, nghỉ ngơi ngắn ngồi, Cũng đủ lấy lại sức lực. Quân thủ giao chiến đến mệt nhoài. Ngô bối mới xuất trận, không mệt mỏi. Có thể đánh đuổi chúng từ dãy thuyền, hàng trà, lui về thành phố dễ dàng. Patroclus năn nỉ. Nhưng anh ngớ ngẩn ngây ngô làm sao? Anh không biết, anh đang cầu xin, Để bản thân đón nhận cái chết đau đớn, Và giây phút tắt thở hãi hủng. Sang vẻ đăm chiêu, Thờ dài đắc lại. "Ồ, Paculos, rông rõ chú tể nói gì vậy? Nếu biết ý định thần linh, bản nhân cũng không để ý định ấy ảnh hưởng tới mình. Và chăng, thân mẫu khả kín cũng không hề cho bản nhân hay ý định chú tể." Điều khiến bản nhân đau đớn cõi lòng là kẻ không hơn gì bản nhân lại cướp giật, chiếm đoạt chính phẩm bản nhân sở đắc, chỉ vì quyên bính nhiều hơn. Đau đớn, đó là đau đớn chua chát bản nhân gấn chịu trong lòng suốt cuộc chiến. Thiếu nữ, con cái người ai Achan riêng tặng, bản nhân chiếm được bằng thương sắc nhọn khi xâm nhập cứ phá thành phố kính cổng cao cường. Bây giờ, Agamemnon, công tử Achaeus, cướp mất làm như bản nhân là kẻ xa lạ, vô quyền. Nhưng đó là quá khứ, cái gì đã qua, cho qua. Vì bản nhân thấy, thực ra không nên, không phải chút nào. Nếu cứ nuôi tức giận mãi trong lòng Mặc dù bản nhân Đã nói phấn nộ trong bản nhân sẽ không ngừng Chừng nào chiến trận Tiếng hô tấn công Chưa diền vang lan tới thuyền ngô bối Vậy quý hữu Khoác chiến y lộng lẫy của bản nhân dẫn quân Mimidon thiện chiến ra mặt trận Nếu quả thực quân Traian Như mây đen hung hăng Bao phủ giấy thuyền Nếu quả thực quân Akrivé Bị đẩy lui tới mép biển Chỉ còn bấu víu dài đất nhỏ hẹp sâu lưng Quân Tran trong thành, vui mừng ao ạt, đồng loạt đổ ra tấn công ngộ bối, vì không non thấy phía trước, vũ trận của bản nhân lóng đánh. Chúng sẽ tháo chạy, lăn chết đầy khai lạnh mương rãnh, nếu Agamemnon quyền uy, cư xử với bản nhân nhã nhặn. Nhưng hiện thời, chúng đang tiến đánh, quanh doanh trại. Thương trong tay Diomedes, công tử Tideus, không tung hành được nữa, để cứu quân Đài Nàn khỏi đại bại. Đến lúc này, bản nhân cũng chưa nghe tiếng nói Toát ra từ khuôn mặt khả ố Của Agamemnon kêu gọi Bản nhân Chỉ nghe tiếng quát khát máu của Hector Đa sát, dồn dập bên tai Lúc thúc đẩy quân Traian ho hét trồm lên, tràn ngập cánh đồng Đánh đuổi quân Achan Dẫu vậy, Patricolos Quy hữu phải cứu giấy thuyền Dồn hết sức lực tấn công Không để chúng tung lửa đốt thuyền Cắt đứt đường rút lui Trở về quê hương Nhưng làm đúng như bản nhân dặn Quân Đài Nàn vì thế sẽ quý trọng Kính nể bản nhân Lấy lại thiếu nữ xinh đẹp đem về Ngoài ra còn trao tặng chiến phẩm quý giá Sau khi đánh đuổi quân Tròi An Khỏi dãy thuyền Quay về tức khác Dù phu quân sống xét ẩm ẩm của Hera Có ban cơ hội đạt chiến thắng Đừng chụp vổ Quý hữu cũng không nên chiến đấu Chống lại quân Tròi An hiếu chiến Nếu không có bản nhân Làm vậy Quý hữu sẽ biến bản nhân, thân kẻ tầm thường. Bởi thế, đừng dẫn quân vào thần Tora, hoanh hoàng chiến thắng. Tiến tới đầu tàn sát quân Trang tới đó. Kẻ một trong số thần linh bất tử, từ núi Olympus, sẽ xuống chặn đường bít lối. Apollo, xạ thủ từ xa, thương yêu quân Trang vô ngẩn. Quay về, sau khi quý hữu, đã cứu vãn tình thế ngay dãy thuyền. Để biên sĩ lo việc chiến đấu trên cánh đồng. Ôi, cha chú tể. Ôi, Athena. Ôi, Apollo, vui mừng biết mấy, không có lính tròi ăn nào sống sót, không có quân Agrive nào thoát chết. Và vui sướng biết bao, qua cuộc tàn sát, chỉ hai ta còn sống. Đưa tay tháo gỡ vững miệng thiêng liêng trên đầu thành Tora. Trong lúc Achilles và Patriclos truyện trò, Iash rồi vị trí vì không thể giữ lâu hơn nữa. Chiến binh bị ý định chúa thể chế ngự Thương từ tay quân tròi Lao tới như mưa đe dọa Vũ bóng lộn Mục tiêu bất biến Rung rinh khủng khiếp Bên thái dương Chúng vành cứng Che má hai bên Vài trái giã rời Vì cố Khu khiên bóng loáng Tới lùi chè đỡ Dù áp đảo đến mấy Thương quân thủ Cũng không thể đấn bật Khỏi tay cầm Chiến binh thờ hồn hẹn Mồ hôi tuôn đổ Khắp thân thể Chiến binh hụt hơi Nhìn phía nào cũng thấy Càng lúc Càng thêm nguy khốn Hỡi thi thần Cư ngụ trên nối Olympus Bây giờ xin vui lòng cho bản nhân hay Thuyền quân Aichan Khởi đầu bốc cháy ra sao Hector tiến tới tấn công Iash Vùng kiếm chém chúng Đuôi dưới mũi nhọn Chặt đứt đầu thương gũ tần bì Vì thế công tử Telemon Iash chỉ còn cán cụt lùn Rung rinh trong tay Đầu bằng đồng văng xa cắm phập xuống đất dùng mình Ai ás Thẩm Hiểu, thần linh đang nhúng tay vào việc. Chúa tẩy sấm sét trong lòng muốn bên Troy An chiến thắng, nên biến mọi cố gắng thần vô ích. Chiến binh lui khỏi tầm thương. Quân Troy An ném lửa rừng rực vào chiếc thuyền lướt sóng. Trong nháy mắt, chiếc thuyền bốc cháy ngùn ngột. Lửa cứ thế lan rộng, cháy khắp đuôi thuyền. Quay sang Bochulos, Achilles hét Đứng dậy mà xem. Dòng dõi chúa tể, Patricolos, mã phu tải bà. Bà nhân thấy lửa cuồn cuộn trên dãy thuyền. Mong lửa, đừng lan xa lém dòng. Nếu không ngô bối, không có phương tiện tẩu thoát. Mặc ngay chiến y, mau lên, bà nhân đi tập hợp binh sĩ. Nghe Archilus nói, Patricolos, vội vàng nai nịch giáp y bóng loáng. Thoạt tiền, quấn xa cặp lọng lẫy quần trần. Móc bạc, gắn chặt mắt cá. Tiếp theo, Choang quanh ngược, trấn thủ ngoạn mục, lấp lánh như sao trời của Achilles. Trên vai đeo kiếm đồng, đốc nạm bạc, rồi choang khiên lớn khổ dày. Đầu hình ngang đội mũ chế tạo chắc chắn. Cuối cùng, cầm hai thương cứng mạnh vừa nắm tay. Vũ khí duy nhất của Achilles, Patroclus không bằng theo, là cái thương khủng khiếp, vừa dài vừa nặng vừa chắc. Không binh sĩ ai cha nào có thể cầm múa, trừ tướng quân biết cách sử dụng. Patroclus hối thúc Automedon thắng yên cương trong ngựa. Automedon là binh sĩ Patroclus đến giá cao sau Archilus, chuyên phá vỡ phòng tuyến quân thủ. Vì thấy trong hành động khả tín hơn cả, luôn luôn ở trong tầm gọi. Bởi thế, Automedon lấy tuấn mã của Archilus đồng ách. Trong khi đó, Archilus đi vòng quanh hàng trại kêu gọi quân Mimidon sẵn sàng vũ khí ra trận họ xuất hiện như chó sói ham thịt sống. Chỉ Huy và thủ lĩnh quân Mimidon sổ ra đứng bao quanh mã phu can trưởng của công tử Peleus. Achilles, Haukín đứng giữa đám đông, đồn đốc sĩ thố và binh sĩ mang khiên xếp thành hàng. Achilles được tới thành Troia, 50 thuyền lửa sóng. Mỗi thuyền có 50 đồng đội vũ trang điều khiển mái chèo. Tướng quân tròn năm thủ lĩnh tướng quân tin tưởng làm phụ tá, trong khi tướng quân làm tư lệnh. Hàng đầu tiên do Menestheus chỉ huy, trấn thủ ổng ánh. Hàng quân thứ hai do Erdoros hiếu chiến chỉ huy. Hàng quân thứ ba do chiến binh Bessandros, công tử Maimalos chỉ huy, tài thường xuất sắc chống đoàn quân Memidon. Hàng quân thứ tư do mã phụ Cao Niên Phornish chỉ huy. Hàng quân thứ năm do Archimedon, công tử tuyệt vời của Lerkesh chỉ huy. Sau khi tập trung binh sĩ đúng chỗ thành hàng sâu chỉ huy, Archilus rỗng rạc, nghiêm chỉnh giới chỉ thị, tướng quân cất lời. Binh sĩ Mimedon rất mong không người nào trong quý hữu, quyết đe dọa quý hữu sẽ thực hiện với bọn trời an bên dãy thuyền. Trong suốt thời gian, bản nhân phẫn nộ. Chỉ trích bản nhân quý hữu thường nói. Công tử Peleus tàn bảo, chắc hẳn thân mẫu nuôi bằng mặt đắng nên tàn nhẫn, giữ khi trở đây bên dãy thuyền, trong khi đồng đội không muốn. Nếu tướng quân tan ác như vậy, ngô bối chẳng làm gì mà đành lái thuyền trở về quê hương. bản nhân biết khi gặp gỡ, họp bản quý hữu hay nói về bản nhân như thế. Ờ, bây giờ làm việc cực nhọc, quý hữu hằng ao ước đã đến, tất cả hãy can đảm sẵn tới tấn công bọn Trion. Nói thế, tướng quân thôi thúc nhiệt tình, khích lệ tinh thần từng binh sĩ. Hàng quân xích lại gần nhau khi nghe tướng quân nói. Mũ khiên có gù san sát bên nhau. Họ đứng gần nhau, khiên gần khiên, mũ gần mũ, người gần người. Gần đến đổ, quay đầu trò mũ gắn đông lui ngựa chạm nhau. Hai người cầm vũ khí đứng trước hàng quân, Patroclus và Xong lòng một ước muốn Lãnh đạo binh sĩ Mimidon xuống trận chiến đấu Đúng lúc đó Achilles rời hàng quân về trại Tới nơi Tướng quân mở nắp dương xin xắn Trong đó Thetis Âu yếm để Tunis áo choàng chắn gió Tránh giày cộm Đưa lên thuyền cho tướng quân mang theo Trong cuộc vượt biển Và chiếc ly chạm trổ mỹ thuật Không ai được phép sử dụng uống vang đỏ đậm Chỉ riêng tướng quân Dùng rời rượu lễ Không dâng thần linh nào mà chỉ dâng cha chú tể. Lấy ra khỏi dương, sau khi tẩy uế trừ độc bằng lưu huỳnh đem ra suối nước mắt rợi rửa sạch, lau khô hai tay. Tướng quân rót chút vang đỏ đậm. Sau đó, đứng ở giữa sân trước, vừa ngửa mặt nhìn trời, vừa rảy rượu dâng lễ. Tướng quân cầu nguyện, trong khi chúa tể ưa sấm xét, vui vẻ cúi nhìn. Tướng quân bắt đầu. Lạy chú tể, quân vương Đồ Đồ Nà thần linh của người Palash Giyan. Sống xa xôi, trị vì Dorona mua đông ác liệt. Dân sơ loài cứ ngủ xung quanh. Ngủ trên đất, chân không sửa. Họ lo việc tiên trì đoán điểm cho người. Trước kia, đã lắng nghe khi con cầu nguyện, chứng tỏ quan tâm, người ban vinh dự cho con, đồng thời gieo thảm bại cho con Ai Tràn. Bây giờ, xin người đáp lại, đáp ứng mong muốn lần nữa. Con sẽ về thuyền rồi ở lại, sống cử thân hữu trí thiết, Dẫn dắt quần Mimidon ra chiến trường Xin người ban cho anh ấy chiến thắng Lại chúa tể nhìn sao trong giọng Nâng cao tinh thần chiến đấu Để anh ấy hăng say táo bào Để Hector Thấy dù một mình mã phu của con Cũng có thể chiến đấu Hay chỉ chiến thắng Khi có con lao mình vào cuộc chiến Và sau khi quét sạch ôn nào Nguyên náo đầy lui chiến trận khỏi dãy thuyền Xin người Để anh ấy trở về dãy thuyền lướt sống với con Ngay đây trong thuyền Tính mạng an toàn, thân thể lành lặn Giáp y và đồng đội cận chiến đầy đủ. Tướng quân vừa nói, vừa cầu xin. Chúa tể, chúa tể thâm thúy, tin thông nghe tiếng. Cha đồng ý một nửa, xong từ chối một nửa. Cha đồng ý Patricolos sẽ đợi chiến trận khỏi dãy thuyền. Xong từ chối Patricolos từ mặt trận trở về an toàn. Rầy rượu, dòng lễ và cầu xin cha chúa tể sông xuôi. Tướng quân trở lại trải. Cất chiếc ly vào giường Sau đó trở ra Tướng quân đứng trước trại Lòng vẫn hăm hở quan sát Giao tranh dữ dội Giữa quân Cho An và quân a -Chan. Trong khi đó Binh sĩ Mimidon Dưới quyền Patricolos Quả cảm hung dũng tiến ra Hung hộ tấn công quân Cho An Patricolos vừa quá to Vừa đun đốc đồng đội Binh sĩ Mimidon Đồng đội a công tử peleus Hãy chứng tỏ mình là Nam Nhi Quý hữu hãy hằng hai chiến đấu Hãy táo bảo gan giả Đi ngô bối đem vinh quang cho công tử Peleus ở xa Chiến binh can trưởng trong hàng quân Agrive Bên giấy thuyền Cũng như đồng đội cận chiến Tài ba, tướng quân chỉ huy Đồng thời để công tử Archeus Agamemnon Quyền uy rộng rãi Nhận rong mù quáng Khi coi thường quán quân xuất sắc trong hàng quân Aichan Nói vậy Patroclus thôi thúc nhiệt tình khích lệ tinh thần từng binh sĩ. Họ đồng loạt ao ao sổ tới, tấn công quân Trà Tiếng hồ chiến đấu của quân A-chan rên vang khủng khiếp quanh dãy thuyền. Bởi thế, khi thấy công tử can trưởng Menotius và Mã Phu bên cạnh, cả hai ống ánh trong giáp y lát đồng, quân Trà nào núng, hang ngũ bấn loạn. Nghĩ bụng công tử Peleus đã từ bỏ hận thù, rời thuyền, để các tình đồng đội. Tất cả quay nhìn, tìm đường thoát thân. Patroclus lao thương bóng lộn trước tiên. Anh lao thẳng phía trước, vào giữa đám binh sĩ kéo tới đông nghịch, bao quanh đuôi thuyền, protest, silaos, dũng cảm. Anh lao trúng Piratesh, thủ lĩnh dẫn má phù Pionian, vũ trang từ thành phố Amidon, gần bờ sông Aseos rộng lớn ra đi. Anh ném trúng vai phải, Piratesh rú lên ngã ngựa, vừa riêng rỉ vừa lăn xuống đất thấy chỉ huy đồng thời chiến binh thiện chiến bị giết, quân Bavarian thất kinh. Đại quân thủ ra khỏi dãy thuyền, anh dập tắt ngọn lửa hỗn độn. Chiếc thuyền cháy một nửa, bỏ nằm tại chỗ. Quân trời Hàn ào ào hỗn loạn tìm đường lẩn trốn. Truy qua khe giữa thuyền, quân Đài Hàn tới tấn công, ho hét lóng trời lở đất. Sự thể y như lúc tể sống xét, đẩy mấy dải khỏi đỉnh núi. Không chung bao là trên bầu trời Nứt mảng rất toan Do vậy quân đầy nàn Cứu dãy thuyền khỏi ngọn lửa tàn phá Và trong giây lát Lấy lại hơi thở Sông giao tranh vẫn chưa ngầm Tuy bị đẩy khỏi dãy thuyền sơn đen Vì quân Ai Trà Áp đảo ác liệt Sông do sống còn Quân Trà An vẫn chống trả Chưa quay đầu tháo chạy Tình tuyến tàn vỡ Hốn chiến lan rộng Trong đám chỉ hi mỗi người hạ sát một người. Thoạt tiền công tử can trưởng Menelaos, lao thương sắc nhọn, chúng đuổi Arelicos, lúc đối thủ quay lại. Mũi đồng xuyên qua, đâm gãy ong sường, đối thủ gục ngã, trúi đầu xuống đất. Chiến binh Menelaos đâm trúng ngực Thoras, đúng chỗ khiến không che, đương sự gục liền. Ghi chú, Thoras ở đây, là chiến binh của Traian. Chứ không phải là Thorax, con của Arrimon. Rình trực, Amphiclos nhào tới tấn công. Công tử Phileus, lao trước chúng đùi Chỗ bắp thịt dày cộm gặp nhau. Mũi thương cắt đứt đường gân. Mang tối rủ buông, che kín cặp mắt địch thủ. Tiếp theo, hai công tử Nestor hạ sát đối phương. Antilochos, lao thương sắc nhọn, trúng Antinios. Mũi đồng xuyên qua mạng sườn. Đối phương lanh cảnh phía trước. Nóng máu vì anh chết. Marish tức tóc nhào tới tấn công Antilochos. Tay cầm thương, đứng tránh trước xác chết. Nhưng trước khi Marish dơ thương đầm, Thoasimedes phi thường, nhanh như cắt, đã lao tới đâm trúng vài, đúng chỗ đã nhắm. Mũi thường chúng đầu bắp thịt, cắt đứt cánh tay. Xẻ nát thịt, đâm vào tận xương. Đối thủ gục ngã. Man tối dù buông che kính cặp mắt. Bị hai anh em đánh quỷ, hai người đi xuống địa ngục. Đồng đội can trưởng của Shepardone, hai người là tay thương điêu luyện. Công tử Asimodaros từng nuôi quái vật Chimara bất trị, đem đau khổ cho biết bao nhiêu người. Ghi chú, quái vật Chimara là quái vật đầu sư tử mình Dê, đuôi rắn thở ra lửa. Aias, công tử Olleus, trồm tới, bắt sóng Cleopulos, đang lách qua đám đồng hỗn loạn. Vùng kiếm chém trúng gáy, Aias hạ tại chỗ. Đối phương nhắm mắt theo số phần, viết biệt cuộc đời. Tiếp theo, Penelios và Lycon giáp chiến. Ghi chú, Penelios là thủ lĩnh quân Biotian. Hai bên lao thường bằng gũ tần bì, nhưng không trúng. Vì thế, hai bên cầm kiếm tiến lại gần nhau. Lycon vung kém trúng diềm mũ Peneleos, xong kiếm gãy ngay đọc. Peneleos vung kiếm phang trúng gãy dưới tay. Lưới kiếm cắt sâu, chỉ còn giá lùng lặng, đâu ngả sang bên. đi thủ gục tại chỗ. Hùng hột chạy tới, tấn công Akamash. Merionesh đâm trúng vai phải, lúc đối phương loay hoay trèo lên xe. Đối phương bật ngã, Xương mổ bao phủ cặp mắt Trong khi đó Idomeneus lao thương trúng miệng Erymash Mũi đồng tan nhẫn xuyên dây ốc Xương sỏ trắng hiếu vỡ bành Răng gãy hết mắt đầy máu Vừa ngáp vừa thổi phi phi Máu ứa lên miệng Man tối mờ mờ từ cõi chết Từ từ nhẹ buồn Cứ thế Mỗi chỉ huy đàn hạ sát một kẻ thù Họ hạ sát của tre an như chó sói thám mồi, ngoạm cừu dê trên núi. Vô con trước mặt mẹ, lúc mục phu vô tình để chúng xa đạn. Hoàng hốt, quân Đai Nàn tấn công quân Choan tương tự. Hoàng hốt, kêu là kinh hãi, không còn tinh thần chiến đấu, họ tháo chạy. Suốt thời gian đó, Iash cao lớn, công tử Telemont, hăm hở lao thương, tấn công Hector, giáp y lát động. Nhưng dày dạn kinh nghiệm trong chiến trường, Lúc nào chủ suý cũng nằm khiên bọc ra bò, che kín bờ vai. Dòng tay lắng nghe tên bắn, thương la vun vút nổ tới. Lúc này, chủ suý thâm hiểu cuộc chiến đã xoay chiều. Chiến thắng đổi bên Dẫu vậy, chủ suý vẫn kháng cự, giữ vững trận địa, cố gắng cư vứt đồng đội trung kiện. Như từ địa núi Olipur, vượt qua thượng tầng không khí, may bay lên bầu trời. Lúc chúa tể gây bão, quần trời An huyền áo hỗn loạn rời dãy thuyền, vượt đường hào chạy tháo thân về cắn động. Tuấn Mã phi nhanh đưa Hector cùng vũ khí ra khỏi chiến trường. Chủ suý để quân mắc kẹt, tắc nghẽn dưới hào quân Ai Cha đảo sâu. Nhiều ngựa bỏ xe chờ chỉ huy, nhiều xe gãy càng nằm chết dí ở đó. Patroclus hăng máu chém giết, tiếp tục vừa đuổi theo, vừa lớn tiếng hò hét quân đài nàn tiến lên, gieo rắc đại họa cho quân thủ. Lúc này đội hình tứ tán, ao ao như vỡ trở, kêu la hoảng hốt. Quân tròi ăn chạy tứ phía. Bụi bốc cao như đám mây, lúc ngựa rơi rễ thuyền. Hàng trại phòng phập tung vó, phía nhanh về thành phố. Tiếp tục hét to đuổi theo. Patricolos vừa phi ngựa sổ tới, bất kể chỗ nào thấy quân địch nhớ nhát, lúc đục tháo chạy, vừa hô hảo binh sĩ của mình. Nhiều mã phù bật khỏi xe. Ngã đâm đầu dưới trục Xe lật ngược Thùng xe đổ sầm rầm Dẫu thế Patroclus vẫn phi cặp ngựa bất tử Tặng phẩm huy hoàng Thần linh trao tặng Peleus Cặp ngựa tiếp tục phóng tới Nhún một cái Nhảy quá hào hăm hở Đưa đến gần Hector Vì Patroclus định tầm giết chết Nhưng Hector Cũng có cặp ngựa phi nhanh Cặp ngựa phóng vùn vút Đưa chủ suý đi xa Sau khi sống qua hàng tiền quân Dồn quân trời An trở lại giấy thuyền Không cho kéo về thành phố Liên tục tấn công Linh Minh chém giết Patroclus trả thu cho nhiều biên sĩ Achan đã hy sinh Thoạt tiền Lao thương bóng lộn Anh phóng trúng pronos Ngay chỗ ngực Chỗ khiên không che Đương sự ngã lăn cảnh xuống đất Tiếp theo Anh nhào tới tấn công Testor Công tử Enor Đang ngồi co rúng trên xe bóng lộn Hồn vía lên mây Dây cương tuột khỏi tầm tay Đến gần Giờ thương đầm ngay quay hàm bên phải Thương xuyên quá hàm răng Anh nắm chặt thương Lấy sức vũng nạn nhân quang qua thành xe Miệng há hóc Quanh cây thương bóng lộn quất nạn nhân xuống đất úp mặt nằm sấp Cuộc đời chấm dứt Đúng chỗ nạn nhân rời Tiếp đến anh nâng đá tảng Chọi trúng đầu Lúc Eri Laos sổ tới tấn công Đâu trẻ đuôi Trong chiếc mũ nặng trinh trịt, đi thủ gục ngã, mặt đất úp xuống, tử thần tương lam tan nát cõi lòng lợn vượt xung quanh. Sau cùng là Erymash, Amphoterosh, Ampatesh, Tlepolemos, công tử Damastor, Egeos, Pyrrhus, Ipheus, Polymelos, công tử Ageas. Tất cả nhanh chóng, hết người này đến người kia. Anh lần lượt đốn ngã về nơi yên nghỉ đời đời, trong lòng đất phỉ nhiêu. Thấy đồng đội không còn tu không còn thắt lưng, gục ngã dưới tay Patroclus, công tử Menotheos. Shepardone, nổi giận hét to, gọi quân Lykyan dũng cảm. Ôi chào, binh sĩ Lykyan, hồ thẹn quá trường. Quý hữu chạy đi đâu mà nhanh đến thế. Bây giờ là lúc phải chiến đấu can trường. Bản nhân sẽ thần trình, trước diễn thế này. Xem nó là thằng nào, đang làm chủ trận địa, gây tổn thất khá nhiều cho quân tròi ản, bè gãy sức đề kháng của nhiều binh sĩ gan giả. Dứt lời, Sabedon nhảy khỏi xe, mang theo đầy đủ vũ khí. Nòng thấy thế, Patriclos cũng phóng khỏi xe. Trong nháy mắt, thốt lời thách đố, hai bên như kèn kền, lao thẳng vào nhau. Nhìn cảnh diễn ra giữa hai người, mà xúc động đến thương hại. Công tử Kronos, Quay lại thở dài, nói với Hera, vừa là em, vừa là vợ. than ôi, có người đấu định mạnh, bắt Xemadon, thế nhân ta yêu thương vô ngẩn, gục ngã dưới tay Patroclos, công tử Menotios. Lòng thôi thúc, ước muốn chia đôi, ta tự hỏi có nên tóm cổ mang khỏi chiến trường, đem về sống dưới đất Lykia phỉ nhiêu, hay đến gục đương sự qua tay công tử Menotios. Vừa nghe, Hera vừa đáp. Thánh Thượng nói thế nghĩa là thế nào? Phải chăng Thánh Thượng định đem tất cả thế nhân tất tử, số phận đã định từ lâu, ra khỏi tầm tay từ thân giữ tợn? Nếu vậy cứ việc, xong đừng hy vọng Thần Linh của bối tán thành. Thần thiếp cũng xin thưa thêm điều nữa, rất mong Thánh Thượng nhớ kỹ nằm lòng. Nếu mang Shepardun còn sống về nhà, Thánh Thượng hãy nghĩ sau đó, có Thần Linh cũng muốn cứu quý tử khỏi cuộc chiến tàn bạo thì sao? Nhiều binh sĩ chiến đấu Quanh thành phố lớn rộng của Priam Là con hàng bất tử Thánh thượng sẽ làm số thần linh đó Tức giận khôn quê Nếu yêu quý thường xót sinh thánh thượng để thế nhân đó Gục ngã trên chiến trường Dưới tay Patricolos, công tử Menotios Khi sự sống và linh hồn Từ dã thế nhân đó Thánh thượng sai tử thần và giấc điệp mang đi Tới đất Lykia Bao là anh em Cha mẹ sẽ ngoài táng thế nhân ở đó đầy đủ Xây mộ, dựng bia Vì đó là viên dự dành cho người quá cố Nghe hoàng hậu phát biểu Cha thế nhân và thần linh Không phản đối một lời Nhưng cha gieo mơ máu xuống trần gian Nhằm viên dân quý tử thương yêu Patriclos Sắp hạ sát trên đất Traphi Nhiêu Xa quê hương xứ sở Khi hai bên tiến lại gần Tầm tấn công Patriclos lao thương chúng Trasimelos lường danh Mã phu gan lì của thủ lĩnh Shabbadon Chúng dưới bụng, quật ngã tức thỉ Shabedon tấn công trả đũa Thủ lĩnh lao thương bóng lộn Xong không trúng địch thủ Mà chúng vai phải Tuấn Mã Pedasosh Ghi chú Pedasosh là ngựa trần thế duy nhất xuống trận Hí ẩm ý dãy chết Vừa hí vừa cục Tuấn Mã thờ dài chút nhẹ linh hồn Hai ngựa trông giống nhảy lòng sang bên Ách kêu rằng rắc Quấn cương vào cương đồng đòi Nằm sống sượt trên mặt đất Nhưng Automedon Tay thương lường danh nghĩ ra phương kế giải quyết tình trạng bất lợi Rút trường kiếm bên đùi vạm vỡ Nhanh như chớp Lao tới các phăng cương ngựa Chạy song song không chút trần trừ Hai ngựa trong càng xe đứng dậy thẳng thắn Kéo cương ngay ngắn trở lại Trong khi hai người lại giao chiến Một mất một con Sopedon lại ném chật Búi thương bóng lộn bay qua vai trái không trúng. Patroclus nâng thương ném lại. Vũ khí rời tay, bay đi không phủ ít, mà trúng ngay tim. Chabadon ngã như cái sồi đồ Vì thế, thủ lĩnh nằm sóng sượt trước xe và cặp ngựa, thở hồng họng đưa tay cao đất đẫm máu. Thủ lĩnh, binh sĩ Lykyan, chiến đấu bằng khiên, dù từ dạ cõi đời, vẫn nồng nhiệt mong ước. Vừa dãy rủa trong tay Patroclus, Vừa réo gọi đồng đội thân thương Klaukos Quý hữu trí thiết Chiến binh xuất sắc hàng quân Bây giờ là lúc hơn bao giờ Quý hữu cần chứng tỏ Mình là thầy thương lão luyện Chiến sĩ can trường Bây giờ là lúc chiến đấu dữ rồi Như quý hữu mong muốn Nếu còn can đảm trong lòng Trước hết Quý hữu phải đi gặp chỉ huy Quân Lykyan đôn đốc họ chiến đấu Vì Sabedon Sau đó Với trường thương trong tay Quý hữu thân chính chiến đấu vì bản nhân. Bởi rồi ra, trong tương lai, hằng ngày bản nhân sẽ là mối hổ thèn, nỗi nhục nhẵng bất tận suốt cuộc đời đối với Quý Hữu. Nếu Quý Hữu để quân A-chan lô sáp y, nơi bản nhân gục ngã, ngay đây gần dãy thuyền. Bởi thế, hãy cương quyết chống cử, đồng thời thúc đẩy toàn quân. Thủ lĩnh dứt lời, cái chết lặng lặng, che phủ cặp mắt, cắt đứt hơi thở. Patroclus dẫm chân linh ngực, Đạp mạnh rút thương Rút mũi thương ra khỏi thân xác Patroclus cùng lúc rút luôn cả linh hồn Chabedon Quân Mimidon ùa tới tóm mấy ngựa đang khịch mũi Bỏ xe chờ thủ lĩnh Long lộn tìm đường chạy trốn Nghe tiếng Chabedon réo gọi Graukos đau lòng khôn xiết Đau lòng hơn nữa là không thể tới cứu thần hữu Chỉ huy đưa tay nắm cánh tay bóp mạnh Đau điếng Vì vết thương chiến đấu, giúp đồng đội thoát khỏi nguy nạn, lúc nhau tới bức tường bị Teo Kroch dưng cùng bắn chúng. Chỉ huy lâm bầm câu xin Apollo, xạ thủ từ xa. Xin thần linh lắng nghe bị nhân, dù đang ở trên đất Lykia hay trong thành Tua. Tuy nhiên, dù ở đâu, thần linh cũng nghe tiếng người đau khổ như bị nhân lúc này. Hãy nhìn vết thương khốn khổ trên tay, bị bắn đầu điếng, máu không cầm, vai chết cứng. Bị nhân không thể nông thương Và cũng không thể ra chiến trường đương đầu với quân thủ Người giỏi giang, tai cán của ngô bối Vừa bị giết Shabedon, công tử chúa tể. Dẫu thế, chúa tể Cũng không bảy máy động lòng Dù đó là quý tử Trái lại, chỉ có thần linh Lại thần linh, sinh thần linh Chữa lành bết thương Từng hành hạ bị nhân, tận diệt đầu đớn Truyền phá sức mạnh Để bị nhân có thể kêu gọi đồng đội Likian Thúc đẩy họ ra chiến trường và bị nhân thân chính chiến đấu, bảo vệ thi thể người quá cố. Chỉ huy vừa nói, vừa cầu xin, phải Bosch Apollo nghe tiếng. Thần linh lập tức chấm dứt đầu đớn, làm máu khô trên vết thương, và truyền phá sức mạnh vào tâm cạn. Trong lòng Klaucos vui mừng khôn xiết, thấy thần linh oai phòng, đã để tai lắng nghe lời cầu xin. Trước tiên, chỉ huy tức tóc đi một vòng, gặp tất cả chỉ huy Lykian. Thôi thúc họ tập trung bao quanh Sabedon Tiếp theo Chỉ huy Hùng Dũng Cách bước đi giữa hàng quân tròi An Tìm gặp Bolidamash Công tử Pantosh Và Ankenor Oai Hùng Sau đó Chỉ huy đi gặp Aeneas Và Hector giáp i lat đồng Tới gần Chỉ huy nói Hector Như vậy là bây giờ Chủ suy quên hết đồng minh rồi phải không Vì chủ suy họ bỏ mạng ở đây Xa thần hữu, xa quầy hương. Chủ suý, chẳng mấy máy động lòng trợ giúp. Sabedon, chỉ huy quân Lykyan, chiến đấu bằng khiên, chết nằm đó. Trước kia, tận dụng nhận thức và sức mạnh bảo vệ Lykyan. Bây giờ, Sabedon bị thần linh chiến tranh tàn ác, dùng thương Patricolos đánh gộp. Bởi thế quý hữu, tất cả hãy mau mau tới đứng bên cạnh. Long vừa hổ thẹn, vừa căm giận. Ngăn chặn quân Mimidon hậm hực Hùng hãn sổ tới lột giáp y Hạ nhục thi hại Chỉ huy dứt lời Quân Tròi An buồn vô cùng Chân tay bại hoại Lòng dạ dã rời Vì Sabedon dưới mắt họ Là sức mạnh bảo vệ thành phố Mặc dù tới từ đất khác Tuy nhiều binh sĩ đi theo Sông ngoài chiến trường Sabedon dũng cảm hơn hết Buồn khôn nguôi hắm hở trả thù Họ hâm hâm đổ tới Giáng vẻ hung hãn Trực diện quân Đài Nàn Hector dẫn đầu Căm giận vì Sabedon tử trần Trong khi đó Về phía mình Patroclus Công tử Menotheos Cũng khích động binh sĩ Achean Patroclus bắt đầu với hai Aias Cả hai đều sẵn sàng lâm chiến Aias Bây giờ hai quý hữu Hãy can đảm chiến đấu Chứng tỏ mình là chiến binh Hoặc can đảm hàng hai hơn trước lên đầu tiên Sabedon nhảy qua tường quân Ai đã chết năm thằng cảo Ngô Bối nên tìm cách cướp xác Hạ Nhục lột xác y khỏi bờ vai nếu đồng đội quyết tâm bảo vệ xác y Ngô Bối sử dụng thương đồng, tàn ác khuất phục hạ sát thêm vài đứa nữa Paculos rút lời cả hai sẵn sàng chiến đấu dù không bị thúc đẩy sau khi tăng cường lực lượng rồi dàn hàng quân Tri An và quân Ly Đối đầu với quân Mimidon và quân Ai Tràn. Hai bên đúng độ dữ dội quân sát sau bê đòn. Vừa đâm chém, vừa la hét rùng rợn. Giáp y trên người binh sĩ diện vang. Đúng lúc đó, chú tế tung màn tối khủng khiếp, bao phủ chiến trường thảm khóc, để hai bên giao chiến quyết liệt hơn nữa. Thoạt đầu, quân Tròi An phần nào để lui quân Ai Tràn. mắt sắc rảo, tinh tưởng. Vì chiến binh xuất sắc, lực lượng Mimidon bị giết. Công tử Agakles dũng cảm, Epigreus can trường. Ngày trước sống trong thành phố Bordeon, xây cất vững chắc. Nhưng sau đó, vì giết em họ thuộc hang quý tộc, phải tới năn nỉ sống nhờ Peleus và Thetis. Hai người, người đương sự, và Achilles chuyên xâm nhập tấn công tới Tura, thành phố nổi tiếng nhiều ngựa, giao chiến chống lại người trò hạn. Vừa để tay lên xác chết, đương sự bị Hector lừng danh. Tung tàng đá trúng đầu Sọ trẻ làm hai Trong chiếc mũ nặng nề Đương sự ngã sắp trên xác chết Buồn vì mất đồng đội Patricolos lòng chạy Đâm qua chiến binh hàng đầu Nhanh như chim ưng Tức giận khôn nguê Vì đồng đội tự trận Nhanh như chớp Mã phu tài ba Patricolos Nhảy sổ tấn công quân Lykyan Rồi quân Trean Patricolos trọi trúng gáy thì này là Os Quý tử Êthamenesh, tàng đá cắt đứt gân cổ. Quân Troian hàng đầu và Hector Hùng Dũng lúi lại do áp lực của quân Aichan. Nhưng họ chỉ lúi lại trong tầm thương. Người đầu tiên quay lại là Glaucos, chiều huy binh sĩ Lycian chiến đấu bằng khiên. Chỉ huy giết chết Batikles Gansha, quý tử Chakor. Nhưng Glaucos bất thị lĩnh quay lại, lao thương chúng ngược, Lúc Bà Thị Clash Theo sau sắp đuổi kịp Bà Thị Clash ngã vặn như tường đồ Bà Thị Clash gục chết Là nỗi buồn ghê gớm Đối với quân A-chan Vì là chiến binh anh hùng tự trận Trái lại Quân Cho An vui mừng hôn xiết Ún ún kéo tới bu quanh thi thể Dẫu thế Quân A-chan vẫn hăng say chiến đấu Điên cuồng sấn tới tấn công quân thủ Merionesh hạ sát chiến binh Cho An Lao Gonos, công tử can trưởng của Onetor, tu sĩ phục vụ Chúa tể trên núi Ida, dân chúng kính trọng như thần linh. Meriones đâm dưới hàm và tai, linh hồn tức thì rời thể xác, màn tối rùng rợn bao phủ nạn nhân. Aneas lao thương động hy vọng chúng trong lúc Meriones núp dưới khiên tiến tới. Nhưng để ý nhìn phía trước, Meriones né tránh Trường thương vút tới, cắm phọc xuống đất ngay phía sau. Cán thương rung như không muốn ngừng. Thần linh chiến tranh man giờ nắm chặt mới thôi. Giận hết sức, Aineas quát to. Merionesh, My có vẻ khiêu vũ giỏi. Xong nếu chúng, thương tà lao xem một lần và mãi mãi tức tóc kết liễu đời My. Merionesh, tay thương lường danh, đưa mắt nhìn rồi đáp. Aineas. Người có vẻ cường tráng Xong không dễ gì chế ngự nổi sức mạnh Biết bào binh sĩ sẵn sàng trực diện đương đầu Người cũng là thế nhân như người khác Nếu ta lào thương đồng sắc nhọn May sao trúng giữa thân thể Mặc dù lực lưỡng Mặc dù tin tưởng cánh tay dũng mảnh Người cũng sẽ cấp kỳ trao viên dự cho ta Và dâng linh hồn cho Diêm Vương kỵ mã kỳ diệu Merioness rứt lời Công tử can trưởng của Menetios nóng mặt đáp lại Merionesh, chiến sĩ can trường, cần gì phải nói như thế? Quý hữu tài bà ơi! Vài lời lăm nhục không đủ xú đuổi quân tròi an khỏi xác chết. Trước khi chúng bỏ đi, nhiều người sẽ chui vào lòng đất. Hành động mới kết liệu chiến tranh, lời nói chỉ để bao hoa tán gẫu. Bởi thế chẳng nên dài dòng. Thay vì thế, hãy xung trận giao tranh. Dứt lời, công tử Menotios bước đi. Merionesh hùng dũng theo sau như tiếng chặt dâng lên từ thung lũng trong lúc tiều phu đốn cây. Khi hai bên vùng kiếm, dơ thương hai mũi sổ tới đầm chém. Lúc này, ngay người tin mắt cũng không nhận ra Sài Bà Đòn phi thường, vì từ đầu tới chân phù kín tên, máu và bụi. Hai bên tiếp tục đổ tới, súng quanh thi thể như đàn ruồi. Suốt thời gian đó, chúa tệ không hề rời cắp mất tin tưởng, khỏi hốn chiến tàn bạo. Trái lại, Chú Tể bám sát, theo dõi hàng hàng lớp lớp bên dưới rào tranh phía dưới. Trong thấm tâm tự hỏi sẽ làm gì để kết liễu cuộc đời Patricolos? Nếu từ lúc này để Patricolos gục ngã dưới đường thương của Hector bên thi thể Shabedon trong cuộc rào tranh. Để Hector hùng dũng lột sắp y khỏi bờ vai hãy để Patricolos tiếp tục đưa thêm kẻ thù vào vòng đau khổ? Suy nghĩ chán trề cuối cùng chúa Tể quyết định Mã phù can trưởng của Angeleus Công tử Peleus Lại đánh đuổi quân Trean Và Hector giáp y lát động lui về thành phố Tiêu diệt như sinh mạng Bởi thế Bắt đầu với Hector Chúa Tể biến chủ suý thành nhút nhát chủ suý lên xe Quay ngựa tháo chạy Cùng lúc kêu gọi binh sĩ Trean làm theo Vì biết bản cân thiên liêng của chúa Tể Đã nghiêng chiều Lúc đó Ngay cả binh sĩ Lykyan dũng mãnh Cũng không chống cử Trái lại Tất cả hoàng sợ kéo nhau tháo chảy khi thấy quân vương bị đâm trúng tim, nằm chết giữa đóng xác người. Vì nhiều binh sĩ gục ngã đè lên thi thể lúc công tử Cronos đẩy cuộc giao tranh tới mức gay gắt, giữ tờn. Quân ai tràn tức tốc lột giáp y lát lóng lánh khỏi bờ vai Sabeton. Công tử Cam trưởng của Menotios đưa ngay cho đồng đòi đem về dãy thuyền. Đúng lúc đó, chúa Tề Nói nhỏ với Apollo Phải boss yêu quý Bây giờ Hoàng Nhi Xuống đưa Shabedon Ra khỏi vòng tên bay Đồng thời lau máu động trên da thịt Sau đó mang đi thật xa Tới dòng sông nước trong veo rửa sạch Cuối cùng lấy dầu trường sinh hoa khắp Và y phục bất tử mặc kính thi thể Xong rồi sai lạnh xứ Nhấn nhẹn lẹ bước Mang trao tận tay rất điệp vào tử thần Anh em xin đổi Hai lệnh xứ Sẽ hỏa tóc đem vào đất Lykia bao lạ, phỉ nhiều. Anh em, bà con thân tộc ở đó, sẽ mai tắng đầy đủ, lập mộ dựng bia, vì đó là viên dự dành cho người quá cố Chú tể dứt lời, sau khi lắng nghe, Apollo tuân lạnh tức thì. Từ đi núi Ida, xa xuống chiến trường ác liệt, thần linh hối hả nông sợ bài đón oai hùng, ra khỏi vòng tên bay. Mang đi thật ra tới dòng sông nước trong veo, rửa sạch máu. Thoá dầu trường sinh Phục sức y phục bất tử Xong rồi Thần linh trao tận tay Lệnh sứ Nhanh chân lẽ bước Giấc điệp và tử thần Anh em xin đổi Hai lệnh sứ Sẽ cấp tốc Mang vào đất Lykia bao la Phỉ nhiêu Trong khi đó Patroclus quát gọi Automedon Mang ngựa lại Để truy kích Quân Troian Và quân Lykian Anh ngỡ ngẩn quá chừng Anh sai lầm tai hại Nếu theo đúng lời công tử Peleus căn dặn, anh sẽ không gặp nguy hiểm, rồi mất mạng. Nhưng về tinh thần, chú tể bao giờ cũng mãnh liệt hơn thế nhận. Trong khoảnh khắc, chú tể có thể khiến chiến binh can trường, khiếp đảm tháo chạy, tước lột chiến thắng dễ dàng. Sau đó lại thúc đẩy chiến binh chiến đấu. Bởi thế lúc này, chú tể biến Patroclus thành táo bảo, gan dạ khác thường. Ồ, Patroclus, tên nào là tên đầu tiên? Đứa nào là đứa cuối cùng anh hạ sát, lúc thần linh vẫy gọi đi vào cõi chết. Thoạt tiền là Andrestos, Autonos, Ancheclos, rồi đến Primarch, Epistor, Melanipos, cuối cùng là Elasos, Malios và Pirates. Patricolos thanh toán số này. Đám còn lại, người nào cũng tìm cách tháo thần. Hùng hăng mạnh liệt, Đường thương tàn sát, nhờ cánh tay phi thường, tả sung hữu đột. thành Tora kính cổng cao tưởng suýt nữa, con cái người ai Aichan chiếm tròn. Nếu phải boss Apollo, không đứng chắn trên thần lũy kiên cố, hăm hở trợ giúp quân trời An. Suy tính kết liễu đời Patroclus. Ba lần Patroclus treo lên tường cao ngất. Ba lần Apollo vừa hất ngã, vừa đưa bàn tay bất tử, đập khiên bóng lộn. Lần thứ tư. Patrocolos leo lên. Thần linh vừa ngăn chặn, vừa hét rùng rộng. Xuống ngày Patrocolos phi thường. Định mạnh không muốn thành phố của dân tròi an hình ngang rơi vào tay người. Ngay cả Achilles tài ba cấp bồi. Nghe nói thế, Patrocolos vội tụt xuống khá xa. Tránh Apollo, xạ thủ từ xa, nổi cơn thịt nổ. Hector ghi ngựa gần cổng Skyan. Chủ suý không biết nên quay lại, đám quân tan tác, tiếp tục chiến đấu, hay kêu gọi binh sĩ rút lui, tập trung bên trong tường thành. Chủ suý đang suy nghĩ, phải boss Apollo xuất hiện bên cạnh, giả dạ dạng chiến binh trẻ tuổi, lực lưỡng Iseos, cậu ruột Hector luyện ngựa, em cùng cha khắc mẹ với Hekabe, công tử Dimash. Giả dạ dạng như vậy, Apollo quý từ chúa tể cất tiếng. Hector vì sao ngừng chiến đấu, trành mạng nhiệm vụ. Dù sao, người cũng nên quay ngựa. Ngay bây giờ, tấn công Patroclus. Biết đâu, người có thể triệt hạ y. Và biết đâu, Apollo sẽ ban chiến thắng vẻ vang. Dứt lời, thần linh quay lại đám đông đang giao tranh. Hector, ra lạnh, kem dũng cảm, quất ngựa phóng ra chiến đấu. Lần vào đám đông, Apollo gây rối loạn khủng khiếp trong hàng ngũ quân Akribe, Âu thế thượng phong, chiến thắng cho Hector và quân Trojan. Nhưng Hector không mang tới quân Đài Nàn, và cũng không thèm giết tới nào. Thay vì thế, thúc ngựa võ mạnh, phi thường, đâm sổ vào Patricolos. Phía bên kia, Patricolos nhảy khỏi xe, tay trái cầm thương, tay phải vơ hòn đá xù xỉ. Vừa cầm lên, đứng rỗng rạc, không hề khiếp sợ Hector, ráng hết sức, anh ném. Anh không ném vù vờ, hòn đá sắc cảnh, chúng kẹp Rionesh, quý tử ngoại hôn quân vương Priam, mã phu tùy tùng của Hector, tay đang cầm dây cường. Hòn đá trúng giữa trán, đương sự lăn khỏi xe, chấm dứt cuộc đời. Liên đó, mã phu Patricolos, cất tiếng cười ngạo nghẽ. À hà, leo dây múa dối, nhào lộn tài ghê. Ta dám chắc nếu ra biển đầy cá, tên này cũng giỏi tương tự. Cứ nhìn cách nhào lộn dễ dàng từ xe xuống đất Ta cầm đoàn từ thuyền nhảy xuống biển Tên này vỡ không biết bao nhiêu sò mà kể Không ngờ quân trời an cũng có thử lặn lần nghề Nói rồi, mã phu Patricolos, cuồng nộ dân cao Lao tới tấn công Cabrionet Phía bên kia, Hector cũng nhảy khỏi xe xuống đất Hai người lập tức giao chiến trên thi thể Cabrionet Cabriones nằm giữa, hai chiến binh say máu chiến tranh đứng hai bên. Patroclus, công tử Menotius và Hector nổi tiếng lượng danh, cố sức xẻ thịt nhau bằng mũi thương đồng tàn nhẫn. Hector nắm đầu Cabriones nhất định không buồn. Phía bên kia, Patroclus cầm chân Cabriones cương quyết giữ chặn. Lúc này, quân Tròi An và quân Đài Nàn cũng nhào tới xô sát kịch liệt, loạn đã tới bởi. Như gió đồng và gió nam vật lộn Dần dật trong thung lũng trên núi cao Quân An và quân Aichan Chôm tới đâm chém thanh toán lẫn nhau Hai bên không biết nào nghĩ tới Tháo chạy thàm hại Thương sắc thi nhau cắm phạp Chỗ Cabriones nằm Tên thay nhau bay khỏi dây cùng Đá to rủ nhau đổ tới mặt khiên hai bên Quân thảo quanh thi thể Đương sự nằm bất động Bụi bốc mù mịt Thân thể to lớn Nằm kính khoảng đất rộng rãi Trái với định mạnh Quân Achan hung dũng hơn bao giờ Họ lôi chiến binh anh hùng Cabriones khỏi vòng tên bay Xa chỗ quân Traian Lột giáp y khỏi bờ vai Nhưng muốn giết nhiều nữa Patroclus tấn công tới tập quân thủ Tứ phía Ba lần nhào tới Hét rùng rờn Như thần linh chiến tranh điên dài Lần nào anh cũng hạ sát 9 địch thủ Nhưng lần thứ tư, như ác quỷ trồm lên. Hỡi ôi, Patrick Lush, anh kết thúc cuộc đời rõ rệt. Phòi bóch, bó khủng khiếp, gặp anh giữa lúc dao trên xôi sụp. Anh không nhìn thấy, thần linh lách quả nắm quần, đang chạy toán loạn. Lần kính, trong sương mù dày đặc, thần linh tiến tới, đứng đằng sau. Xòe tay đập mạnh vào lưng, đôi vai rộng lớn, khiến cặp mắt quay cuồng, đảo lộn. Tiếp theo. Thần Linh hắt một khỏi đầu. Mũ dài che mặt, lan lách cách dưới chân cặp ngựa. Lòng trên tròm bề bết máu vào bụi. Từ trước tới giờ, không ai được phép để mũ gắn tròm lông đuôi ngựa dính bụi. Vì mũ bao che mái đầu, bảo vệ vòng trán ngoạn mục Achilleus phi thường. Nhưng bây giờ, Chúa Tể cho phép Hector đội lên đầu, vì sắp sửa chấm dứt cuộc đời. Không những thế, thương cán dài, to, chắc, nặng, mũi bịt đồng Còn gãy nát trên tay Dây đeo khiền Đứt rơi từ bả vai xuống đất Thần linh Apollo Công tử chúa tể Lột trấn thủ khỏi lòng ngực Đầu ốc choáng váng Thân thể cương trắng vun dày Patroclus đứng như trời trọng ngờ ngác Ghi chú Ở đây Patroclus bị liệt Không thể cử động như Ancathos Và mạ phu vô danh của Aesios Đúng lúc đó, biên sĩ Dardanian, tên là Elphobos, công tử Pantosh, từ đằng sau tiến tới, giữa thương sắc nhọn, đâm giữa hải vải. Tên này, tuổi đời con trẻ, song lá tay lao thường, chạy bộ, cưỡi ngựa lừng danh. Lần đầu mang xe ra chiến trường, am tường nghệ thuật tác chiến. Y hạ 12 mã phù, từ trên xe lạnh xuống đất. Y là kẻ đầu tiên, lao thường tấn công Patricolos. Nhưng Y không thể chế ngựa. Sau khi rút thương ngỗ khỏi thân thể, y vội chạy lần vào đám đông đồng đội. Không ngờ lại mặt đối mặt giao tranh, dù Patricolos tay không. Bây giờ, đơ đẫn vì thân linh giáng đòn, Elferbos đâm thường cố gắng tìm cách thoát thân, tránh số phận bị đát. Anh lưu về với đồng đội. Thấy chiến binh Patricolos bị thương, lết khỏi chiến trường, quay về hàng ngũ. Hector băng qua hàng quân sổ tới, lao thương trúng bụng dưới thúc mạnh mũi đồng xuyên qua. Patroclox ngã như thị dụng, toàn quân Ajaan thất kinh. Sau khi tự tay hạ sát nhờ binh sĩ, công tử can trưởng Menothios gục trước đường thương của Hector, đứng gần lao mạnh. Cắt đứt mạng sống, cướp mất cuộc đời. Bây giờ chiến thắng, công tử Priam cất tiếng. Patroclox, mi, mi sẽ cứ phá thành ta, bắt đợt mà con gái Choan làm nô lệ. Đưa họ xuống thuyền trở về quê cha đất tổ sau ngu thế Bảo vệ họ Tuấn mã của Hector Hối hạ tung võ ra chiến trường Ta cũng vậy Tay thương cường trắng Trong hàng quân trời an thiện chiến Ta hiên ngang bảo vệ họ Khỏi rơi vào chuỗi ngày đen tối Chuỗi ngày tôi đòi Trái lại mi nằm đây Kênh kênh sẽ tới ăn thịt Đồ khốn kiếp đáng thương Mặc dù dũng mảnh Anh cũng không thể cứu My Ở lại đằng sau, Y canh dặn khi Samy ra chiến trường. Patroclus mã phu điêu luyện, đừng để bản nhân thấy, đừng để bản nhân thấy trở về dãy thuyền. Chừng nào quý hữu chưa lột Tunis khỏi lòng ngực, nhúng đẫm máu trên ngực Hector đà sát. Y nói rõ ràng như thế, nhưng như kẻ mất trí, lòng dạ tối tăm Mỹ tin từng lời. Nhưng bây giờ, sức tàn lực kiệt, Patroclus mã phu tài bà, hấp hối. Giọng thiều thạm, anh nói với địch thủ. Hector, bây giờ Mỹ giải lời khoác lác bào hòa. Mi chiến thắng, song đó là tặng phẩm của chúa tể, công tử Cronos và Apollo bàn trò. Chế ngữ ta dễ dàng, hai thần Linh lột giáp y khỏi bờ vai. Nếu hai mấy kẻ như Mi trực diễn đứng đầu, tất cả sẽ chết ngay lập tức, nơi đang đứng dưới thường ta. Không, định mệnh tàn ác và công tử Lito đã giết ta. Sau đó, Efebos trong số thế nhận. Mì là kẻ thứ ba. Giấu thế, lắng nghe ta nói thêm điều nữa. Ngẫm cho kỹ, giữ kín trong lòng. Mì cũng sẽ không sống lâu. Ghi chú, Patricolos cũng như Hector, vừa chết vừa tiền đoán. Tử thần và định mạnh khách khe đã tới gần kề, đứng ngay bên cạnh. Mì sẽ chết dưới tay Archilos, Đít tồn Iacos. Patroclus vừa dứt lời Tuổi xuân chấm dứt Thần chết lấn át tức thì Linh hồn rơi thể xác xuống địa ngục gặp Diêm Vương Vừa tung cánh vừa thương tiếc số phận Giá từ tuổi trẻ bỏ lại cuộc đời Mặc dù Patroclus đã chết Hector chiến thắng vẻ vàng vẫn nói Patroclus vì sao tiên báo Ta sẽ lao động xuống vực thầm tiên định Ai biết Archilus Quý tử Thetis mái tóc kiểu diễm Sẽ không cục vì thương tà lao Vĩnh biệt cuộc đời trước khi ta ra đi Nói xong Hector dẫm chân lên sát Patriculus Đá mạnh vào lưng Giật thương khỏi người liền đó Vẫn thương ấy không ngưng nghỉ Chủ suý tức tốc đuổi theo Automedon Nhưng Automedon Thoát hiểm Nhờ tuấn mã bất tử Tọng phẩm huy hoàng thần linh riêng tặng Peleus Mang khỏi chiến trường Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe song khúc 16 thi tập Iliash của Hồng Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại